Lần này, muốn tránh cũng không thoát. Hai bọn chúng đều bị đâm vào cánh tay, máu me bắn tung tuế. Rút lui! Hai gã mặc ảo đèn đều bị La Thuần đánh cho không thể phản kháng, đành phải quay lưng bò chạy. La Thuần tung người nhảy lên sân thượng, dùng hai tay, đồng thời phóng ra mấy chục thành phê đào. Dạo gần đây, khả năng quan sát của La Thuần càng ngày càng siêu phàm. Hễ cải địch ra tay, tất nhiên đều sẽ có dấu hiệu để lần theo.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 Ngay cả người bưng trà gió nước cũng xinh đẹp thế kìa. Mẹ đó chứ, bao giờ những kẻ làm công ăn lương như bọn tôi mới có đãi ngộ tốt thế này đây? Là thuần cười đáp Thích thì tôi cho ông đấy. Cút đi. Lão đàm khoát khoát tay, bỗng nhiên lại ra vẻ nghiêm túc, mong một tập hồ sơ ra khỏi túi, bảo Dạo này, động tĩnh của cậu quá lớn, gây thù chốt oán quá nhiều, làm ảnh hưởng rất xấu tới phía chính phủ. Thế nên, cấp trên quyết định kỷ luật cậu.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 Không tài nào liên lạc được. Vừa hay hôm nay họp lớp, chúng ta cùng đi đi, mấy người này cậu còn nhớ không?" La Thuần mới chợt nhận ra, những người đi cùng Khương Suất đều là bạn học cũ của mình, nhưng anh và họ chẳng thân quen, thế nên Lao Thuần chỉ lễ phép gật đầu. Cuối cùng, anh bị Khương Suất nhiệt tình đẩy vào xe taxi, chạy tới cái khách sạn tổ chức buổi họp lớp. Trên xe, Khương Suất vui vẻ phấn khởi nói, "Nói cho cậu nghe,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 Không, là thuần lắc đầu cười. Sau khi đi lính, anh không gặp, cũng không liên lạc với ai cả. Giật Băng Dung lại là học sinh lớp chọn, bình thường đều rất khiêm tốn, không thích thể hiện, chỉ biết học tập, không có bạn bè gì. Thế nên, ngay cả chuyện anh và cô kết hôn cũng không ai biết. Khương suất che miệng nói. Cậu có nhớ hoa khô trường mình, Giật Băng Dung không? Chẳng biết cô ấy có tới không nữa. Nói đến Giật Băng Dung, Mấy người bạn học khác cũng thấy hứng thú Sán lại hỏi Vì dẹp băng dùng Nên tôi mới tới đấy Hồi đó cô xinh đẹp thật Tất cả những đứa con gái đứng cạnh cối ấy Đầu trở nên nhạt nhòa Ngay cả người ngoài trường cũng theo đuổi cô cơ mà Bây giờ cô ấy đã kết hôn chưa nhỉ Gả cho tên khốn kiếp nào rồi không biết Đó chính là nữ thần của tớ Tên mập ngồi bên cạnh là thuần Đấm ngực hò hét Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ ảnh của cô ấy đấy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 Thời con đi học, anh còn tìm người đánh cậu ta mà Thế sao? Ngài phụ sinh nhớ mày, vắt ốc suy nghĩ Tôi từng đánh nhiều người quá Thật sự không nhớ nổi người này Cậu ta tên La Thuấn Trịnh Duyệt cười nhắc lại Ồ, ngài vụ sinh bỗng nhớ ra Hóa ra là cậu Tôi còn không nhận ra cơ đấy Nhìn qua còn tưởng là bố của ôn điểm ấy chứ Cậu xem, cậu cũng không chú ý chăm sóc bản thân gì cả Nhìn ra như vậy Tôi nhận không ra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 Tiền toàn là do người ta trả. Tự trọng cậu cao quá thì đừng đến chứ. Đến rồi còn giọt vò thanh cao ở đây. Thật là mất hứng. Cũng không thể nói vậy được Ngài vụ sinh lấy từ trong cái túi trên tay vệ sĩ bên cạnh già mấy xấp tiền. Nói. Vậy đi. Cậu uống cạn chai rượu đó thì mấy vạn tệ này cho cậu. Ẩn hoán trước kia của chúng ta coi như xóa bỏ tất cả. Thế nào? Về mặt hắn ta đầy diễu cợt. Đoán rằng Lao Thuần sẽ lấy tiền uống rượu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 Cái không nên ngay thì đừng nghe ngóng Muốn vào thì nhanh chân lên Ngài phụ sinh bị anh ta trường mắt Trong lòng hoàng hút Vội vã đi vào bên trong Vừa đi vừa lầm bẩm Còn mẹ nó Một thằng bảo vệ thối tha vinh váo gì chứ Đợi chút nữa đuổi việc mày Mẹ kiếp Trong trước mắt Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt Làm choáng ngợp Đập vào mắt là đại điện rộng lớn Trên đại điện xếp đặt vô số bàn ghế Hai bên còn có hai tầng nhã cát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 Nhị lão âm dường cùng lúc tiến lên trước một bước bốn cố đấm của hai bên sao nhau. Trong phòng khách phát ra âm thanh âm âm rất lớn chương đức bị đánh đến nỗi ngã bay ra ngoài. Thậm chí sức lực lớn đến nỗi khoét thành cái lỗ lớn trên tường bê tông mãi mà ông ta mới bỏ dậy được ruôn lấy bẩy chỉ vào nhị lão âm dường và nói Hai người không cảnh Đúng vậy Phó Dương cười khà khà và nói Nếu không thì ông nghĩ là